hay để anh là anh trai của em Trường 21 Xong hình làm ra Vừa vội vừa tức toàn thân để dư dậy Ai nói tôi muốn đi Cậu không kiếm được xúc động Nếu cái động óc cậu lại không còn tỉnh táo lời nói cũng đức quăng mà không rõ ràng Cậu tức giận nghĩ tư Văn Đào suốt cuộc coi cậu là loại người gì? Chẳng lẽ việc xong thì cậu là kẻ tới đêm qua cậu chút ván sao? Cái gì mà dù sao cậu cũng vững bớt hơn rồi chứ? Chẳng lẽ cậu ta lại nghĩ cậu đã đủ lâm đủ cánh nên muốn bỏ đi? Xong hỷ vô cùng ẩm ức, cảm giác bị tư Văn Đào hiền là thật không dễ chịu chút nào. được kinh ngang một chút cũng không được sao. Nói xoài một chút cũng không được sao. Cậu, cậu... Cậu đột nhiên nói cậu thích đàn ông Một chút tâm lý cậu cũng không được chuẩn bị Cậu lắp bắp biển bạch Cậu vừa nói không dọn đi Ánh mắt đưa Văn Đào ngay trầm sáng lên Sáng đến độ như bóng đèn hoạt động hát công suất Nhưng bóng đèn này sáng vặn trên đời bao nhiêu lâu Thì đã từ từ tối đi vì điện áp không đủ mạnh Đương Văn Đào nhẹ cười Cười đến chua sót ra lạc đầu nói Cậu đang gì phải mệnh cưỡng bản thân như vậy Phản ứng giống như cậu Bởi đã thấy nhiều rồi Biện giải như vậy nhưng trong lòng lại có thành kiến Dù là vô tình hay hữu ý Đều sẽ tạo ra một khoảng cách Từ lời nói cử chỉ lê đáng Vắt lên một loại cảm giác xa cách Dường như xâm thì cảm thấy bị xỉ nhục Khàn khàn nói Ai nguyễn cuống Cậu tranh chăm vào tư văn đào Không thể đến xỉn gì nữa Gào lên hừ Không phải chỉ là tất đàn ông thôi sao Chẳng ảnh hội đến ai cả có gì ghê gớm đâu Vừa nói vậy đột nhiên hiểu ra hình như chẳng có gì ghê gớm thật chẳng phải ngoài việc thiết đàn ông ra thì vẫn là một người bình thường đấy sao làm sao nguy hiểm mà các loại phụ khí bị rời hàng loạt được Song Hỷ Tinh Vân Đào nhìn cậu trong ánh mắt mang theo chút cảm động làm cho Song Hỷ cảm thấy lúng túng không được thoải mái mà lại không thể nói ra được từ Vân Đào này dù là trong chính nhớ của cậu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 Nếu ngay từ đầu biết Tương Văn Đào thích đàn ông, khỏi phải nói, cậu nhất định sẽ gần như không thân, chu trì khoảng cách với cậu ta. Cổ nỗi bây giờ chơi với nhau lâu như vậy, giao tình cũng sâu. Lúc này cậu bông bỏ chạy, chẳng phải không có nghĩa khí sao. Dường như Tương Văn Đào có chuyện khó nói, lập lời nhẹ giọng hỏi. Xong nhỉ? cậu phải nghĩ cho kỹ đi. Có gì mà phải nghĩ kỹ chú? Song không cần nghĩ đã ngắt lời anh Mọi khi thường thấy Tư Văn Đào rất cương quyết Bây giờ nhìn thái độ dây dắt cúi đầu Như một người vợ nhỏ của anh Làm Song Nghì quần bực Cậu cao cao tóc nói Thật rồi, được rồi Cậu thấy cậu cũng phạt chịu áp lực đủ lớn rồi Tư Văn Đào không nhúc nhích nhìn lặng một lúc mới nói tiếp Thế... Cậu thích cậu cũng không sao chứ Song Nghì thoáng nhìn có vẻ trang váng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 một mặt lớn của anh vươn cất dấu sâu trong lòng Lại trong vòng một đêm lần lượt nó cho cả hai anh em nhà họ Anh chăm chú nhìn xong hỷ Trong mắt cũng không chế tượng tình tự sức tạp gì Phải gì gọi là dư dàng, thương cảm Khẩn thương, linh tinh đều không có Chỉ là thẩm tùy chăm chú nhìn cậu Thầy xong hỷ vẫn hơi ngốc không phản ứng từ ban đầu tự nhiên hiểu ra điều gì Tiếng mở nụ cười Cậu sợ rồi sao?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 vậy vừa rồi cậu nói ra làm cái quá gì chứ? bà học tương rõ ràng sau nhì cảm thấy rất bất ngờ, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. bị người bạn mà mình coi trọng đột nhiên thông báo cô ta có cảm tình khác với mình, khó trách khiến cậu yếu cứng không biết làm sao. cậu lớn từ này, về nói là đồng tính, ngay cả tỏ tình của người khác rồi cũng chưa từng nghe qua. cậu không có kinh nghiệm xử trí những trường hợp như thế này. cậu nhệt mặt ra. Cũng cơn nhìn vào mắt dương Văn Đào Tương Văn Đào thở dài Lúc trước anh đã tưởng nghĩ ra rất, rất nhiều Rất nhiều chương trúc để theo đổi sâu nhỉ Nhưng khi chuyện xảy ra thật Lại thấy nên hành động trực tiếp là tốt nhất Thật ra anh rất muốn bước sâu nghỉ Nhanh và rõ thái độ Nhìn trong lòng cũng hiểu Giật phút này tuyệt đối không thể suốt ruột Vì thế anh thở dài Tỏ ra khoan dung Cậu đừng nghĩ ngoại nhiều vì rằng tớ thích cậu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 Nói nói ra có vẻ khó khăn, mang theo trong đó hư thở tuyệt vọng và nàn nồng tái trí. Dường như thế, cậu chắc chắn sẽ rời đi vậy. Song Hì nghe thế cũng không khỏi trầm mặc im lặng. Đêm nay Song Hì mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cậu cảm thấy nghĩ, cuộc sống chết tiệt giống như một vở kịch, vở kịch giống như một cuộc sống. Thế quái nào mà mình lại biến thành dưới bên trong vở kịch tình yêu này?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 Trường 22 Đồng hồ báo thức dao lên hồi lâu mới thấy song hỉ hơi cựa mình, đôi tay tắt thuông, thật không muốn xuống ruồng. Từ qua, đấu tranh tu tưởng mãi với phần tảng sáng, mới mơ mơ màng màng trong chốt lát mà thiết đi, bây giờ cậu buồn ngủ chết đi được. Tuy nhiên, biết hôm nay không phải là ngày cuối tuần, cậu đành cố gắng miễn cưỡng leo xuống giường mặc quần áo. Long rừng phản chiếu hình ảnh một người hai mắt thâm đen, trong mặt trắng được như ma.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 Việc Tư Vân Đào không ở nhà cũng làm cho song hỉ thở phào một hơi Cái nặng tinh thẳng đều chút bò khiến cậu cảm thấy thoải mái Nhẹ nhàng đi tới cửa, mở tủ loại ra Khi chuẩn bị đóng tủ thì mới phát hiện ra bên lúc cửa có dán một tờ giấy Cậu thay phản xạ vơn nó xung đọc Chữ viết trên giới nào của Tư Vân Đào Hơn thế đây còn là lời nhắn lại cho cậu Giờ nhấn không nhiều chỉ gói gọn cho về vận vài từ Đại ý là anh sẽ đi vài ngày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 Hình như không hiểu sao cảm giác mất mát trong vắng này lại cứ cảm thấy không ngủ Anh mới kinh, đã hiểu sao, sau cuộc nói chuyện tối qua Giờ nghe đến giọng của em gái mình, Song Hỷ không khỏi cảm thấy trôi dạ mà Song Khánh dường như cũng có chút sờn trờn Suy cho cùng thì chuyện này cũng là vấn đề vệ cảm khó nói Song Khánh hỏi như thế, đương nhiên là Song Hỷ sẽ không thừa nhận Thậm chí vì muốn che đấu mà còn cười ha Đâu có, đâu có, làm sao có thể thấy được Văn Khánh dần một chút nói Hôm nay em thấy anh ý dựa mặt ở công ty Hình như là tối hôm qua ngủ lại văn phòng À, cho cậu ấy tăng ca Mà xuống ra nói chuyện điện thoại Nhưng sau nhỉ vẫn đảo mắc khi nói dối Nhưng lời nói dối này của cậu trả khôn ngoan tí nào Tên Văn Đào lấy văn vai thật Thân là các cửa trực tiếp Chẳng lẽ Văn Khánh lại không biết sao Vì thế, đầu điện thoại bên kia, chỉ còn sự chân lập của Song Khánh. thật lâu sau, cô mới cắt tiếng. Có phải đi em? Không, không, không. Song Hỷ vội cao phủ nhận. Phủ nhận xong rồi mới nhận ra, giờ bạn biết sẽ thích thế nào với Song Khánh đây. Chẳng lại lại bảo với cô, như nên, nên là tôi bên nào bày đoạn tình cảm đến đây sao. Nhưng thời xấu hổ, cũng không biết phải nói gì. Cũng may Song Khánh không tiếp tục truy hỏi nữa sau một lúc lâu cô mới ấp ủ ông nói nếu ở lại không vui vẻ gì vậy anh còn muốn gọi gì? song hỉ im lặng Xong khải đã biết tình hướng của dương vân nào cho nên nếu cô có lo lắng cho anh cũng là chuyện bình thường thế nhưng sao lại cứ như vậy mà dẫn ra ngoài sao tạm thời không nhắc đến vấn đề kinh tế chỉ đưa xét về tình người ta thấy không ổn rồi cậu không biết giàu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 Hơn mưu anh cũng đã có lời thành cầu với mình Nhưng mình có hơi án thề một chút Chắc cũng được Cô lâu có nói hẳn ra là Anh, kinh đã là kế hoạch từ lâu rồi Anh không chuyện sao với anh ta một chút Vậy cũng coi như là Không đáng tư vấn đã thất vọng đi Chuyện này anh muốn suy nghĩ kỹ càng hơn Nội tâm song nghỉ cũng rất mâu thuẫn Mời nói canh co thế này Làm cho song hành không biết nói gì hơn nữa Đành phải vâng một tiếng chương máy cứ phạm thời thế này đã Các máy xong, xong thì cảm thấy thật mầm mịt cũng không là dẹt đâu nữa. một chiếc máy tính mà cứ phải người ra. có một bạn trẻ con vô cùng ngoan ngoãn khi khai khát khá một món đồ chơi nào đó, bọn chúng sẽ không đòi người lớn mua bằng được, lại càng không mua khi sinh đất. cuối đạt hai chân rồi không nháo xòm bọn chúng chỉ biết là lút chăm chú nhìn món đồ chơi đó bằng một đôi mắt ẩn nhẫn hiểu chuyện